Con sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 7 của quyển sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống của tác giả Adam Poo Sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp Tương tự, nếu muốn leo lên chiếc ghế lãnh đạo Bạn phải cực kỳ cẩn thận trong việc lựa chọn doanh nghiệp nào Có văn hóa cho phép bạn phát triển Ngay cả khi đã vào công ty, bạn vẫn phải thận trọng với những người bè phái trong tổ chức đó. Vì sao? Bởi vì mỗi công ty mang một nét văn hóa riêng. Ở một số nơi, nhân viên thường chỉ thích hàm vấn, làm đúng nghĩa vụ được giao, chấm hết. Thật khó để tìm được động lực hay cơ hội vươn lên trong những tổ chức như thế. Nếu chủ động làm nhiều hơn trách nhiệm được giao, bạn có thể khiến đồng nghiệp và thậm chí cả sếp cũng là người hay trốn việc khó chịu. Bởi lúc này, bạn đang làm họ mất mặt. Cuối cùng thì sao? Họ sẽ quy chụp bạn tội ghi điểm làm màu. Sau một thời gian, khi bạn không thể chống cự được nữa, bạn nhập hội với họ. Trong bất kỳ tổ chức lớn nào cũng tồn tại những nhóm người chuyên tranh thủ thời gian tán phép, kéo dài giờ nghỉ trưa và nối xấu cấp quản lý. Càng giao du với những người như thế, bạn sẽ càng trở nên giống họ và tự hủy hoại sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp như công ty tôi chẳng hạn, nơi mà hầu như mọi người đều muốn thể hiện hết mình và nỗ lực để nổi bật. Đó là áp lực cạnh tranh làm mạnh và thi đua thân thiện, nơi chúng tôi làm việc có một văn hóa là phải làm mọi cách để hoàn thành công việc được giao. Khi một bộ phận nào đó đạt kết quả đột phá trong doanh thu, hay hiệu quả công việc Những bộ phận khác cảm thấy mình có động lực phá kỷ lục trong năm sau Ít có ai than vãn khi gặp khó khăn Khi bạn nhìn thấy mọi người cả sếp lẫn bản thân bạn sẵn tay áo lên làm việc cả vào cuối tuần mọi người đều chung cảm giác bừng bừng cảm hứng lạc quan vui vẻ Với những công ty có văn hóa làm việc như vậy bạn dễ dàng tìm thấy động lực cho bản thân dù bạn có thích hay không thì văn hóa doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến công việc của bạn trừ khi bạn là người có cá tính vô cùng mạnh mẽ và năng lực xuất chúng Nếu muốn là người chiến thắng hãy gia nhập công ty của những người chiến thắng nó sẽ giúp bạn dễ dàng thành công hơn Tương tự với sức khỏe và các mối quan hệ Đối với sức khỏe và các mối quan hệ trong gia đình cũng vậy Nếu bạn đang cố cai nghiện thuốc lá và bỏ nhậu, chắc chắn bạn không nên đi chung với những người thích tụ tập ở hộp đêm. Nếu bạn muốn khỏe đẹp, hãy thường xuyên tiếp xúc với những người biết quan tâm đến sức khỏe. Nghe có vẻ đơn giản cực kỳ, nhưng thật sự lại rất hiệu quả. Bạn bè có ảnh hưởng gì đến các quyết định của bạn trong hôn nhân và gia đình không? Chắc chắn là có. Vợ chồng tôi đã ở bên nhau được 11 năm. Nhưng tình cảm vẫn mặn nồng Dù chúng tôi cũng có những mâu thuẫn Bất đồng như bao cặp vợ chồng khác Nhưng quyết tâm giữ gìn hạnh phúc gia đình Đã giúp chúng tôi giải quyết được mọi vấn đề Và cuối cùng còn gắn kết với nhau nhiều hơn Vài năm trước Vợ tôi được mời tới dự một buổi hợp lớp Cùng các cô bạn học cũ Nhiều người trong số đó Vợ tôi chưa hề gặp lại trong hơn 20 năm qua Trong lúc họp mặt Vợ tôi được biết Bốn trong năm cô bạn cũ phải đối mặt với những đổ vỡ trong tình cảm. Ba người này đã phải ly dị chồng. Người thứ tư không nghĩ đến chuyện kết hôn, kể từ lần chia tay bạn trai sau năm năm yêu nhau. Hãy đón xem họ nói gì cả buổi tối hôm đó. Đàn ông Họ nói về việc đàn ông là những kẻ không đáng tin, rằng cuối cùng thì gã nào cũng sẽ lừa gạt bạn mà thôi. Họ chê đàn ông không tế nhị và thiếu trách nhiệm. Một cách tự nhiên. Để bắt nhịp với mọi người, vợ tôi cảm thấy cũng phải hùa theo thang phiền. Bạn nghĩ việc đó có ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi trong mắt cô ấy không? Tạ ơn trời, lần hợp mặt đó là duy nhất và chưa có thiệt hại gì xảy ra. Tuy nhiên, bạn thử tưởng tượng xem nếu vợ tôi thường xuyên giao du với những người bạn này thì sẽ ra sao? Sự chua cay, nỗi sợ hãi và hận thù đàn ông của những người phụ nữ bất hạnh đó Chẳng bao lâu sẽ tác động đến vợ tôi Mai thai, sau những buổi hợp mặt đó Vợ tôi tuyên bố không gặp lại những cô bạn đó nữa Bởi họ gây ra những ảnh hưởng xấu Nhiều khả năng là những ai ở bên cạnh họ Không muốn bước vào bất cứ mối quan hệ tình cảm nào nữa Và cuối cùng sẽ trở nên cô độc và cay đắng Hãy tránh xa những người đau độc tâm trí và tinh thần bạn Thay vào đó Hãy dành thời gian cho những người truyền cảm hứng cho bạn trở thành một người chồng, người vợ, người mẹ, người bạn hoàn thiện hơn. Cứ mỗi lần nhìn thấy một mối quan hệ thất bại, bạn hãy nhớ, vẫn còn vô vàng các mối quan hệ khác đang tiến triển tốt đẹp. Chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều nếu ta học tập các đôi vợ chồng, vẫn nắm chặt tay nhau, dù trải qua bao nhiêu sóng gió hay sao. Một trong những điều củng cố niềm tin cho vợ chồng tôi, Là nhờ chứng kiến những cuộc hôn nhân hạnh phúc chung quanh mình Ông tôi cưới bà tôi và sống với nhau suốt 50 năm Cho đến khi bà qua đời Dù vấp phải rất nhiều trở ngại Bao gồm cả việc sống sót qua thế chiến thứ 2 Họ vẫn ăn mừng kỷ niệm đám cưới vàng Và sống hạnh phúc cho đến cuối đời Đó là cái thời mà đa số những người đàn ông thành đạt Công khai đèo bồng năm thê 7 thiếp. Thế nhưng ông tôi sau giờ làm việc Thay vì đàn đúng với bạn bè, ông chọn dành hết thời gian cho gia đình, và sau này là đàn cháu, tôi và anh chị em họ. Nhờ vậy gia đình tôi rất cán bó với nhau. Tôi có một người bạn đã kết hôn và có bốn mặt con, dù phải đi làm cả ngày. Ở nhà không có người giúp việc, vợ anh vẫn chăm sóc bọn trẻ chu đáo, còn anh thì làm việc 18 đến 19 tiếng mỗi ngày để gây dựng cơ nghiệp. Họ có rất ít thời gian bên nhau nhưng vẫn yêu nhau như ngày mới gặp. Họ có thể bất đồng ý kiến nhưng chưa một lần to tiếng với nhau và vượt qua tất cả bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Tôi muốn nhắc lại khi ở bên cạnh những người như thế, bạn sẽ luôn được truyền cảm hứng. Một phút suy ngẫm, bạn thường tiếp xúc với ai? Giờ thì bạn đã biết việc bạn giao du với ai quan trọng đến thế nào. Vì thế tôi muốn đề nghị bạn làm một bài tập quan trọng sau đây. Hãy điền tên 10 người bạn hay tiếp xúc nhất vào những dòng bên dưới. Họ có thể là bạn bè, đồng nghiệp hay thành viên trong gia đình. Nhưng đừng liệt kê con gái vào. Hãy làm ngay bây giờ. Khi suy ngẫm về những người có tên ở trên, tôi muốn bạn tự hỏi mình hai câu. Câu hỏi thứ nhất. Người này có khơi dậy con người tốt đẹp nhất trong bạn không? Khi bạn ở bên cạnh người này, họ có khơi dậy những gì tốt đẹp nhất trong bạn? Bạn có thấy tràn đầy cảm hứng và động lực trở thành người tốt hơn? Hay họ chỉ khiến bạn thui trộn? Câu hỏi thứ hai: Những người này có chung niềm tin, thái độ sống và tiêu chuẩn cao như bạn mong đợi cho bản thân mình không? Nếu câu trả lời là có, đánh dấu chọn vào ô trống bên cạnh. Nếu coi trả lời là không, đánh dấu ít, vậy trong số 10 người đó, bạn có nhiều dấu chọn hay dấu ít hơn? Nếu bạn có nhiều dấu ít hơn, thì dễ hiểu tại sao bạn không mấy thành công và hạnh phúc như mong đợi và xứng đáng có được. Sẽ hữu ích nếu bạn cân nhắc thay đổi những người xung quanh mình. Theo sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Nâng cao trình độ, chơi với những đối thủ cường hơn Hãy tưởng tượng bạn chơi một môn thể thao nào đó, quân vợt chẳng hạn Nếu bạn tỉ thí với những tài vật trình độ ngang bằng hoặc yếu hơn, bạn có thấy hứng thú không? Cũng có thể, bạn sẽ thấy chiến thắng sau mà dễ dàng quá Và điều này khiến bạn cảm thấy mình là tay chơi cự phách. Nhưng thỉnh thoảng nếu bạn có dịp thi đấu với một đối thủ kinh nghiệm và tài giỏi hơn hẳn, bạn có thích không? Ban đầu có thể bạn thấy chán nản vì nghĩ mình kém cỏi Nhưng nếu bạn cứ duy trì, tôi cam đoan, chỉ trong vòng vài tháng, phong độ thi đấu của bạn sẽ cải thiện lên rất nhiều. Chơi với những người giỏi hơn sẽ giúp bạn nâng cao tiêu chuẩn và cho bạn cơ hội quan sát học hỏi. Một trong những bí quyết thành công của tôi là quen với những người thành công hơn mình. Trong mọi lĩnh vực cuộc sống, khi tôi làm ra 1 triệu đô đầu tiên ở tuổi 26 và sở hữu hai doanh nghiệp có doanh thu lên đến 20 triệu đô, tôi nghĩ mình đã khá thành công. Nói cho cùng thì bạn bè chẳng ai kiếm được như tôi. Sau một thời gian, điều này khiến tôi tự mãn. Tôi bắt đầu mất dần động lực học hỏi và phấn đấu vươn lên đến mục tiêu cao hơn. Không còn gì thách thức để tôi vượt ra khỏi vùng an toàn của mình nữa. Đến năm 2002, tôi nhận lời mời gia nhập một tổ chức mang tên Doanh nhân trẻ, nơi tôi có cơ hội gặp gỡ rất nhiều doanh nhân khác trong khu vực. Từ cảm giác ngây ngớt trên đỉnh cao, tôi bỗng nhận ra mình vẫn đang mò mẫm dưới chân núi. Những gì tôi đã cố công gây dựng, chẳng thấm vào đâu so với một vài người trong tổ chức. Một số sở hữu doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán với tổng giá trị hơn 300 triệu đô, chưa kể tài sản cá nhân khoảng 10 đến 20 triệu đô. Họ quản lý hàng nghìn nhân viên, có văn phòng đặt tại nhiều nước khác nhau, trong khi toàn bộ đội ngũ của tôi chỉ có cả thảy 60 người ở Singapore lúc bấy giờ. Các đồng sự và tôi vẫn chưa vươn ra toàn khu vực. Từ chỗ tự mãn, tôi bỗng nhiên tràn đầy cảm hứng và cả thách thức. Nếu những người này làm được, tại sao mình lại không? Tôi tự nhủ. Mỗi dịp gặp gỡ là một cơ hội học hỏi quý báu để gấp nhặt những ý tưởng mới mà sau này có thể tạo nên những bước đột phá trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của tôi. Khi dành thời gian cho đúng đối tượng, bạn sẽ gặt hái nhiều hơn bất cứ lượng kiến thức nào được dạy trong trường lớp. Bạn có bị mấy con cua kéo xuống không? dành thời gian cho đúng đối tượng có thể thúc đẩy bạn tiến xa hơn, thế nhưng cũng cần phải cẩn trọng với những người khiến bạn thui chột. Tôi nhớ có lần nghe chuyện về những con cua bị nhốt chung trong một cái xô. Bạn có biết là nếu bạn cho mấy con cua còn sống vào một cái xô hơi nông, chúng cũng không thể nào bỏ ra ngoài, dù bạn không hề cột cạt chúng lại. Nguyên nhân là vì khi một con cố bò lên để thoát thân, Những con còn lại sẽ hùa nhau kéo nó rớt trở xuống Kỳ lạ đúng không? Khó tinh hơn nữa, hiện tượng này cũng xảy ra trong một nhóm người ngoài xã hội Khi bạn ở giữa một nhóm bạn thân có chung cách nghĩ Rất khó để bạn thay đổi lối tư duy và trở nên khác biệt Khi bạn làm thế, chắc chắn những người còn lại sẽ chỉ trích, chê cười Và tác động để bạn quay trở lại như cũ Thời còn học cấp 2, thử thách lớn nhất tôi phải vượt qua để cải thiện thành tích học tập của mình Chính là ảnh hưởng xấu từ đám bạn Nhóm tôi hay chơi chung gồm những thành phần bất hảo ở trường Chúng tôi thường nói chuyện trong giờ học, gây sự đánh nhau và không bao giờ chịu làm bài, học bài Sau giờ học, chúng tôi hay la cà ở mấy khu trung tâm mua sắm Hoặc chơi trò chơi điện tử Sau khi tham gia khóa học phát triển bản thân Vào quyết tâm đặt ra mục tiêu thay đổi cuộc đời, bắt đầu từ việc nâng cao điểm số, mọi chuyện trở nên cực kỳ khó khăn đối với tôi. Mấy đứa bạn luôn khích bác mỗi khi tôi giờ tay phát biểu trong lớp hay nộp bài tập về nhà. Bất cứ lúc nào thấy tôi cầm cụi học bài, chúng lại hỏi: "Mày học làm gì? Đi ngà." Khi tôi nhận được những điểm mười đỏ chói, chúng gán cho tôi đủ mọi biệt danh và tẩy chay tôi. Vậy tại sao lại có những người luôn giữ ta lại trong khi ta muốn thay đổi cuộc đời mình theo hướng tích cực? Thường là vì họ sợ mất một người bạn như ta. Nếu chúng ta thành công rực rỡ, họ sẽ ra sao? Điều đó khiến họ thấy mình kém cỏi Vì thế, họ ngăn không cho chúng ta thay đổi. Đó chính là bước ngoặt cuộc đời tôi. Tôi nhận ra rằng, nếu thật sự muốn thay đổi một cách nghiêm túc, tôi phải tránh xa những người bạn này trong quá khứ. Cũng khó lắm, vài tháng đầu tôi bị gạt sang một bên và lúc nào cũng lủi thủi một mình. Muốn làm người chiến thắng, bạn phải dám suy nghĩ độc lập và đi trên con đường riêng khi không ai muốn đồng hành cùng bạn. Đó là cái giá mà bạn phải trả. Tuy nhiên, khi bạn gạt hái những kết quả mới mẻ trong cuộc sống, bạn sẽ tìm được những người bạn mới có cùng chí hướng của mình. Nếu muốn là người chiến thắng Hãy sánh vai cùng những người chiến thắng. Nói đơn giản, hãy giao du nhiều hơn với những người mà bạn muốn trở nên giống họ. Nếu bạn muốn mình vui vẻ hơn, hãy nhập hội với những người tính tình vui vẻ, cởi mở. Nếu bạn muốn giàu có hơn, hãy dành thời gian chuyện trò với những người thành công tột bật về tài chính. Nếu bạn không biết tìm họ ở đâu, hãy thử tham gia những khóa học về phát triển bản thân và thiết lập mối quan hệ với những học viên trong khóa học đó. Nếu bạn muốn thành công hơn, hãy kết nối với những người cầu tiến. Bài tập cuối cùng, tôi muốn bạn lập ra danh sách những người bạn muốn gặp gỡ, liên lạc và dành thời gian nhiều hơn cho họ. Bạn nghĩ ai có thể giúp bạn trở nên tốt hơn trong những lĩnh vực khác nhau? Đó có thể là một đồng nghiệp, sếp, bạn bè, người mới quen trong một buổi hội thảo, bà con họ hàng. Hãy nghĩ về điều đó và liệt kê những người bạn muốn tiếp xúc nhiều hơn. Một là, hai là, ba là, bốn là, năm là, và sáu là. Sau khi lập ra danh sách, hãy bắt tay vào hành động để chủ động tạo dựng mối quan hệ với họ. Hành động này sẽ lót đường đưa bạn đến với thành công rực rỡ.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 Sau đây kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 8 Tận dụng sức mạnh đòn 7 để thành công Khi còn rất trẻ, tôi tự hỏi Làm thế nào mà nhiều nhân vật lại thành công hơn người đến vậy Dù xuất phát điểm của họ chẳng khác biệt gì so với những người bình thường là máy Thậm chí kém cỏi hơn Trong chương này, tôi sẽ tiết lộ cho bạn khám phá của tôi Chúng ta ai cũng có 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Vị giám đốc điều hành một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la chẳng có hơn chú khác cộng lấy một phút. Thế nhưng bằng cách nào mà người này có thể quản lý cả một tổ chức và tạo ra sức ảnh hưởng to lớn hơn người kia rất nhiều. Tại sao một số người còn có khả năng trông coi nhiều hoạt động kinh doanh cùng lúc, chưa kể viết sách, quản lý doanh mục đầu tư, tham gia thi đấu thể thao và dành thời gian đi nghỉ mát với gia đình? Và tại sao có người không thể nhính ra được chút thời giờ tập thể thao hoặc chơi đùa cùng con sau giờ làm việc? Có bao giờ bạn ngạc nhiên khi thấy một số người chẳng có lấy tấm bằng đại học, cũng chẳng dư giả gì mà vẫn nghĩ ra những ý tưởng đáng kinh ngạc làm thay đổi cả thế giới? Nhờ đâu mà Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs, Sarah Brin và Larry Spade gây dụng được những doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô trên khắp địa cầu, sáng chế ra những sản phẩm làm thay đổi cuộc sống của tỷ tỷ con người. Hãy tưởng tượng xem nhân loại sẽ ra sao nếu không có Microsoft, Google hay Apple. Nhờ đâu họ nắm được bí quyết tạo ra kỳ tích ấy? Họ đào đâu ra thời gian để làm được nhiều thứ đến thế? Họ kiếm đâu ra một số tiền khổng lồ để khởi nghiệp kinh doanh? Và tại sao? Một số người cũng đầy tài năng, có kiến thức và bằng cấp phù hợp, lại không thể gặt hái thành quả tương tự. Tại sao có người cậm cụi làm việc suốt 12 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần, chỉ để kiếm được một khoản thu nhập ít ỏi từ 3.000 đến 5.000 đô mỗi tháng, thu nhập tương đối ở Singapore. Ngược lại, số khác đúc túi hàng trăm ngàn đô mà chỉ cần làm việc mỗi ngày 3 đến 4 tiếng. Làm thế nào chỉ với vài trăm đô khởi nghiệp? họ bắt nó sinh sôi nảy nở thành hàng triệu đô chỉ sau vài năm. Sức mạnh phi thường khi tận dụng lực đòn 7. Bí quyết nằm ở chỗ, những cá nhân thành công vượt bậc ấy hiểu và khai thác triệt để sức mạnh của lực đòn 7, trong khi phần đông những người bình thường không hề biết đến. Nếu muốn nỗ lực của mình đổ vào mọi lĩnh vực cuộc sống, mang lại kết quả to lớn, bạn cũng phải biết và sử dụng sức mạnh đòn bẩy. Thế theo bạn, đòn bẩy là gì? Đòn bẩy là quá trình nhân thành quả công việc lên gấp nhiều lần một cách nhẹ nhàng. Nói cách khác, bạn chỉ bỏ ra chút ít sức lực, nhưng kết quả thu về lại cực kỳ to lớn. Xét về mặt vật lý, đòn bẩy là công cụ sử dụng một điểm tựa phù hợp. Để nhân độ lớn của lực tác động vào một vật nào đó lên gấp nhiều lần. Khi bạn sử dụng đòn bẩy, một vật nặng 10 kg có thể bẩy tung một vật khác có trọng lượng 100 kg. Archimedes, nhà vật lý người Hy Lạp từng nói: "Hãy cho tôi một đòn bẩy đủ dài và một điểm tựa đủ mạnh, tôi có thể nhấc bổng cả trái đất này lên." Điểm mấu chốt ở đây là nếu bạn biết tận dụng sức mạnh đòn bẩy Bạn có thể làm được những việc bình thường nằm ngoài khả năng của bạn Khái niệm này cũng có thể được áp dụng để gặt hái thành công trong hầu hết mọi lĩnh vực cuộc sống Những người thành công tận dụng rất nhiều công cụ khác nhau Cho phép họ đạt được nhiều thứ hơn hẳn người bình thường Họ tận dụng thời gian, tài năng, kinh nghiệm và cả tiền của người khác Tận dụng thời gian của người khác Nhiều người hỏi, bằng cách nào mà một tay tôi có thể điều hành nhiều công ty trên 7 quốc gia, xuất bản 1-2 quyển sách mỗi năm, gần như ngày nào cũng diễn thuyết, thường xuyên cập nhật thông tin trên blog và mạng xã hội Facebook, quản lý các doanh mục đầu tư, kinh doanh trên mạng, và vẫn còn thì giờ chơi gôn, đi chơi cùng bạn bè và gia đình. Sao anh có nhiều thời gian đến thế? Họ hay hỏi tôi câu đó. Bí quyết là tôi học được cách tận dụng thời gian của người khác. Nếu bạn thành thạo kỹ năng này, bạn cũng có thể làm được mọi thứ bạn muốn, bất kể đó là gì, với cùng quỹ thời gian hiện tại. Khi mới bung ra làm ăn, tôi đâu biết đến sức mạnh đòn bảy nên tôi tự mình làm mọi thứ. Một mình tôi điều hành công ty đào tạo riêng, Adam Kho và Associated. Tôi phải soạn bản đề xuất kinh doanh gửi đến khách hàng gọi điện thoại chào hàng, đi giới thiệu sản phẩm, đứng lớp đào tạo, sắp xếp chuyện hậu cần, chuẩn bị tài liệu đào tạo, các công việc giấy tờ hành chính, và cuối cùng là quản lý sổ sách kế toán. Bởi quỹ thời gian có hàng, nên tôi chỉ có thể tổ chức một lượng khóa học nhất định, vì vậy số học viên tôi giúp được cũng không nhiều. Một tháng tôi chỉ có thể tổ chức tối đa 6 khóa học, 50 học viên một khóa, mỗi người trả tôi 120 đô. Vì chi, một năm tôi giúp được tối đa 3.600 hộp phiên và kiếm được 432.000 đô, 36.000 đô một tháng. Tôi không còn thời gian mở rộng mạng lưới kinh doanh sang các nước khác, không đi nghỉ mát và cũng không làm gì khác được. Tôi từng nghĩ đến việc thuê người lo việc giấy tờ, hậu cần và kế toán, nhưng buổi đầu ra làm ăn, tôi còn tính toán chi ly lắm. Tôi tự nhủ, nếu thuê một trợ lý hành chính... Mình phải trả họ 2.000 đô một tháng. Tự làm thì tiết kiệm được ngần ấy tiền. Tôi không ý thức được rằng nếu chuyện gì cũng ôm vào người, tôi không tận dụng được sức mạnh đòn bảy. Sau khi cân nhắc và suy nghĩ về chiến lược kinh doanh, tôi nhận ra mình phải thuê một trợ lý hành chính để phụ tôi sắp xếp hồ sơ, trả lời điện thoại, lo chuyện hậu cần, liên hệ khách hàng và nhiều thứ khác nữa. Tôi sẽ có thêm 5 ngày một tháng để tăng danh số và đứng lớp nhiều hơn. Khi tuyển được người, tôi tổ chức thêm 2 khóa học một tháng. Kết quả là doanh thu của tôi tăng thêm 12.000 đô, nâng con số tổng lên 48.000 đô một tháng. Chỉ với khoảng đầu tư 2.000 đô, tôi thu về 12.000 đô, lời 600%. Ngay lập tức tôi tìm thêm nhân viên kế toán và trợ lý kinh doanh để có thêm 5 ngày rảnh ràng khác và dành toàn bộ thời gian đó để chăm sóc khách hàng hiện tại cũng như tìm thêm khách hàng mới. Lần này doanh thu của tôi lại tăng thêm 12.000 đô. Thừa thắng xong lên, tôi thuê thêm nhân viên gọi điện thoại chào hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên hậu cần, nhân viên trợ giảng vân vân. Chỉ trong vòng 1 năm, dưới quyền tôi là 10 nhân viên đảm nhiệm phần lớn công việc mà tôi giao xuống. Nhờ vậy, tôi dành trọn 100% quỹ thời gian của mình để bành trướng công ty sang các nước khác và tham gia những buổi diễn thuyết quan trọng. Với sự giúp sức của đội ngũ nhân viên, công ty tôi hiện giờ một tháng tổ chức 20 khóa học. Một năm trung bình thu về 1 triệu 500 ngàn đô, dù tổng cộng tiền lương mỗi năm tôi trả cho các nhân viên của mình là 240.000 ngàn đô. Tôi vẫn lại 1 triệu 260 ngàn đô, gấp 3 lần số tiền trước đây tôi kiếm được. Sau 9 năm mở rộng quy mô và thuê thêm nhân sự, Tập đoàn giáo dục và đào tạo Adam khu hiện có hơn 130 nhân viên bao gồm hơn 35 chuyên gia đào tạo và tổ chức khóa học cho hơn 80.000 người mỗi năm ở 7 nước trên thế giới Chúng tôi còn nâng tổng doanh thu hàng năm lên 15 triệu đô Điều tuyệt vời nhất là giờ đây tôi kiếm được rất nhiều tiền giúp đỡ được thêm nhiều người mà chẳng mất quá nhiều công sức Bằng cách tận dụng thời gian của người khác Tôi có thể nhân hiệu quả công việc của mình lên gấp bội phần. Phương pháp tận dụng thời gian của người khác Nếu là nhân viên làm công ăn lương, bạn sẽ chẳng có mấy dịp chứng kiến sức mạnh đòn bẩy Đó là lý do tại sao những người có nhiều thời gian nhất, nhiều tiền nhất thường mở rộng công ty riêng. Nếu làm công, bạn chỉ tận dụng được thời gian của người khác khi có trợ lý riêng và giao bớt việc xuống cho người đó làm, còn lại, sếp đang tận dụng thời gian của bạn. khi mới bước ra ngoài làm ăn, bạn vẫn chưa trải nghiệm được uy lực đoàn bảy, bởi khi một mình ôm đờm hàng đống việc, bạn không thể nhân nỗ lực và thành quả đạt được lên gấp nhiều lần. chỉ khi nào doanh nghiệp của bạn có quy trình hoạt động hẳn hoi và bạn bắt đầu tuyển thêm nhân sự để ủy thác công việc, bạn mới tận hưởng trọn vẹn lợi ích mà đoàn bảy mang lại. Khi bạn thuê người và trả cho họ 3.000 đô một tháng, người đó phải mang lại cho bạn một khoản doanh thu trị giá 10.000 đô, tối thiểu gấp 3 lần tiền lương, và cho bạn thêm thời gian rảnh để lo chuyện khác. Khi bạn phát triển quy mô công ty lên 100 đến 1.000 nhân viên, doanh thu và thời gian bạn có được sẽ tăng lên gấp bội, bội phần. Đầu chỉ mình tôi biết tận dụng thời gian của người khác. Nhiều người cũng đang tận dụng thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp tôi đang điều hành. Trong vài năm qua, có rất nhiều chuyên gia đào tạo xuất chúng và thành công muốn trở thành đối tác của công ty tôi. Dù bản thân họ cũng đã ít nhiều thành công, họ biết mình vẫn có thể vươn cao hơn gấp nhiều lần bằng cách tận dụng nguồn lực kinh doanh mà tôi đã tạo dựng sẵn. Nếu đứng riêng lẻ, mỗi chuyên gia đào tạo có thể tham gia khoảng 6 khóa học và kiếm được 12.000 đô một tháng. Nhờ trở thành đối tác của công ty tôi, được sự giúp sức của hơn 100 nhân viên hỗ trợ trên 7 đất nước khác nhau, họ có thể nâng số lần diễn thuyết lên từ 16 đến 20 buổi mỗi tháng. Chưa hết, họ cần tận dụng được trang thiết bị, cơ sở hạ tầng sẵn có. Mặc dù bây giờ họ phải chia bớt một phần tiền lời cho phía công ty, họ vẫn kiếm được hơn rất nhiều tiền. Cái hay ho nhất là họ chỉ cần chuyên tâm vào mảng đào tạo, không còn phải lo danh số bán hàng giấy tờ hành chính, hậu cần, dịch vụ khách hàng, vân vân. Chúng tôi sẵn sàng thay họ làm những việc ấy, giúp họ có thêm nhiều thời gian rảnh hơn. Bí quyết giúp bạn tận dụng thời gian của người khác chính là học cách chia sẻ phần bánh của mình với họ. Nhiều người chỉ thích một mình ăn hết chỗ bánh ấy, kết quả là phần bánh của họ cứ nhỏ mãi. Nếu bạn sẵn lòng chia cơm sẻ áo với người khác, bù lại bạn được tận dụng thời gian của họ. Cùng nhau bạn sẽ nướng ra chiếc bánh to gấp trăm lần chiếc bánh nguyên thủy Dẫu tỷ lệ bạn được hưởng trên chiếc bánh ấy, có nhỏ bớt đi chăng nữa Phần ăn của bạn vẫn bỏ xa miếng bánh cỏn con ban đầu Dù hiện nay tôi chỉ nắm giữ 50% của phần công ty Giá trị của nó lớn hơn rất nhiều so với cái thời 100% công ty thuộc về tôi Khi chỉ có một mình tôi độc diễn Tận dụng tài năng và kinh nghiệm của người khác Nhiều người chia sẻ với tôi rằng họ không làm được điều mình muốn bởi họ không có kinh nghiệm, không biết làm sao và cũng chẳng đủ tài năng để biến ước mơ thành hiện thực. Bạn cần biết rằng để đạt được kết quả mong đợi không nhất thiết bạn phải biết hết mọi thứ. Bạn không cần phải sở hữu tất cả phương pháp, tài năng và kinh nghiệm để làm được điều đó. Bạn chỉ cần biết tìm kiếm và tận dụng người có những thứ đó. Ví dụ như T-Shop, nhà sáng lập ra Apple, được xem là thiên tài nhờ các sản phẩm làm thay đổi cuộc sống mà ông tạo ra, như iMac, iTunes, iPod, iPhone và iPad. Thế nhưng, bạn có nghĩ là T-Shop biết tất tần tật mọi thứ về điện tử, máy vi tính, phần mềm, lập trình, vật lý, sản xuất, thiết kế và tất cả những kiến thức cần thiết khác. Để làm ra những sản phẩm máy không? Chắc chắn là không rồi Trên thực tế, ông đang học đại học thì bỏ ngang Không có lấy một mảnh bằng kỹ sư hay công nghệ thông tin gì lận lưng Nhưng việc thiếu kiến thức không ngăn cản được ông Để thực hiện tầm nhìn tạo ra những chiếc máy vi tính Thiết bị nghe nhạc và điện thoại làm mưa làm gió trên thị trường Ông đã học được cách tận dụng tài năng và kiến thức chuyên môn Của hàng ngàn kỹ sư, nhà khoa học và lập trình viên máy tính những người đang làm việc cho ông đóng góp vĩ đại nhất của Steve chính là những ý tưởng mang tính cách mạng và cách tận dụng những con người phi thường để biến ý tưởng thành hiện thực Ở đây kho sách nói .vn. Mời các bạn cùng đến với một đề mục khá hấp dẫn trong chương 8 Màn tên Người đàn ông dốt nát cách mạng hóa cả một nền công nghiệp Một người thành công không nhất thiết phải biết làm mọi thứ Người đó chỉ cần biết cách tìm kiếm và gắn kết các nguồn lực để thực hiện hoài bão của mình Một ví dụ điển hình khác là Henry Ford Người đời xem Henry Ford là phát minh ra chiếc xe hơi thương mại đầu tiên được sản xuất hàng loạt, Dòng T-Ford Ông đã cấp mạng hóa cả nền công nghiệp nước Mỹ bằng việc phát triển và cải tiến dây chuyền sản xuất xe hơi hàng loạt. Thế nhưng, bạn có biết Ford chỉ là một ông nông dân học hành vẫn vẹn trong 8 năm không? Ford là một thiên tài bởi ông biết cách tuyển dụng và truyền cảm hứng cho các kỹ sư Các nhà khoa học tài ba nhất giúp ông hiện thực hóa ước mơ của mình. Phong muốn làm ra một động cơ có 8 xi lanh gắn liền với nhau trong cùng một khối. Không đủ năng lực chuyên môn để tự mình làm điều đó, ông thuê một nhóm chuyên gia toàn các kỹ sư giỏi nhất thời bấy giờ. Khi nhóm kỹ sư ấy kết luận rằng, mô hình máy mà ông nghĩ ra là chuyện hảo huyền, ông khích lệ họ biến điều không thể thành có thể. Ông nói, hãy nỗ lực tìm tòi, bởi lúc nào chúng ta cũng sẽ tìm ra được cách. Sau gần một năm liên tục thất bại, động cơ V8 đã ra đời. Năm 1919, tờ Chicago đăng một bài viết cho rằng Ford là đồ dốt nát bởi ông không được học hành đến nơi đến chốn. Ford đâm đơn kiện đòi tờ báo bồi thường cho ông 1 triệu đô và được tòa thụ lý. Tại phiên xử, luật sư Bên Bị đặt ra cho ông hạn loạt câu hỏi liên quan đến kiến thức trong trường. Phía bị đơn cười ồ lên khi thấy ông không trả lời được những câu hỏi này. Thấy thế, Ford đáp lại. cơ thể tôi không biết câu trả lời mà các vị muốn nghe, nhưng trên bàn của tôi có một thiết bị với đủ loại nút bấm khác nhau và chỉ cần tôi bấm một nút, tôi sẽ triệu tập được tất cả những con người ưu việt nhất trong công ty tôi và họ sẽ cho tôi biết đáp án trong vài phút. Ford thắng kiện. Tại sao phải cố lấy bằng tiến sĩ trong khi có thể tận dụng các tiến sĩ? Vào năm 2004, tôi nuôi mơ ước thành lập một trung tâm đào tạo riêng để giúp các em học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi tiếng Anh và môn toán. Vấn đề mà rất nhiều trung tâm bồi dưỡng dạy thêm khác mắc phải là giáo viên giảng bài nhàm chán, tẻ nhạc, cộng thêm giáo án không phù hợp dẫn đến kết quả học tập chẳng đi đến đâu. Dù nung nấu trong lòng khao khát này, tôi lại không đủ bằng cấp hoặc kinh nghiệm đứng lớp để lên nội dung đào tạo. Có người khuyên tôi nên lấy bằng tiến sĩ trước khi theo đuổi mục tiêu. Nhưng tôi nghĩ, sao phải mất công học cả mấy năm, chỉ để lấy bằng tiến sĩ, trong khi mình thừa khả năng tận dụng một người đã có sẵn bằng tiến sĩ và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Thế là tôi đi tìm những người có bằng cấp cao và năng lực chuyên môn để soạn giáo trình cho hai môn toán và tiếng Anh. Sau một năm tìm kiếm, tôi biết đến tiến sĩ Peter Jan, người có trên 20 năm giải toán, và là tác giả của rất nhiều quyển sách hướng dẫn giải toán. Tôi còn quen với tiến sĩ chi Mi, tác giả của một trong những bộ sách dạy tiếng Anh bán chạy nhất, Oxford Primary Essential Guide, và hiện là một giảng viên tên tuổi của trường cao đẳng NIE, National Institute of Education. Tôi thuyết phục họ phát triển nội dung, đồng thời tuyển dọn và huấn luyện đội ngũ giáo viên chuyên ngành Anh ngữ và Toán cho trung tâm của tôi. đổi lại, hai vị tiến sĩ sẽ nhận được một phần lợi nhuận kinh doanh. Do không có thời gian để tự mình điều hành trung tâm, tôi mời một người bạn, anh Greg Stein, vào vị trí giám đốc điều hành. Sau 7 năm đi vào hoạt động, Adam Koo Learning Center có 7 chi nhánh tại Singapore và Indonesia với hàng trăm học viên theo học. Chúng tôi đã giúp cho các học viên của mình đạt điểm số cao nhất trong các kỳ thi tốt nghiệp cấp 1 và cấp 2. Chính nhờ sức mạnh đoàn 7 mà tôi có thể xây dựng thành công trung tâm bồi dưỡng kiến thức, bất chấp thời gian hạn hẹp, không bằng cấp và kinh nghiệm giảng dạy. Nếu tôi làm được, thì bạn cũng làm được. Lực đòn 7 có lợi cho cả đôi bên Trong khi tôi tận dụng tài năng và kinh nghiệm của hai vị giảng viên, thì ngược lại, nhờ hợp tác với tôi mà năng lực chuyên môn của họ tạo được sức ảnh hưởng trên diện rộng. Ví dụ, khi tiến sĩ Peter Jan còn làm gia sư, mỗi năm ông chỉ giúp được một số lượng học sinh nhất định. Dù phương pháp giải toán của ông còn được biết đến với tên gọi thuật toán mũi tên, hay đến nỗi bất kỳ học sinh nào cũng có thể xử lý mọi đề toán chỉ sau 5 bước phân tích nhưng chỉ có vài học sinh may mắn có cơ hội nắm được phương pháp hiệu quả này. Đến khi làm việc với tôi, tiến sĩ Jan có thể lan tỏa giá trị của mình đến hàng trăm học sinh trên toàn khu vực. Cũng nhờ tận dụng thương hiệu doanh nghiệp Adam Khu, ông có thể giảm giờ làm việc, tăng thu nhập và giúp đỡ nhiều học sinh hơn. Như vậy, bạn thấy đó, tận dụng sức mạnh đoàn bảy mang lại nhiều lợi ích cho tất cả các bên tham gia, mọi người cùng có lợi để phát huy sức mạnh của phương pháp này. Bạn cần rèn luyện kỹ năng tìm đúng người, giao đúng việc và truyền cảm hứng cho những nhân vật tài năng xuất chúng. Quả thật, tôi luôn cho rằng một người thành công là người biết tuyển dụng và hợp tác với những người thông minh và tài giỏi hơn họ rất nhiều. Nếu bạn lặng lẽ làm việc một mình hoặc tuyển dụng những người kém cỏi hơn, bạn sẽ chẳng bao giờ phát huy tối đa tiềm năng bản thân. Tận dụng tài năng của người khác không chỉ là thành lập doanh nghiệp và thuê mướn nhân công, có rất nhiều cách khác nhau. Ví dụ, tôi có 3 trang web bán hàng mang lại vài ngàn đô lợi nhuận mỗi tháng. www.adamkoo.com www.adamkoo.com và www.successwithnlp.com Tôi lập ra các trang web này bằng cách nào? Đương nhiên là tôi không làm nổi rồi. Tất cả là do một học viên của tôi đảm trách. Anh ấy tên là Adam Wong. Adam Wong tham dự qua Academy programs khóa học làm giàu của tôi, năm 2007 và học được tất cả những gì tôi chia sẻ về cách làm giàu nhờ sức mạnh đòn bảy Anh nhìn thấy cơ hội trước mắt và đề xuất hợp tác kinh doanh với tôi bởi chuyên ngành của anh là tiếp thị trên mạng Internet. Anh có thể chuyển tất cả sách in và giáo trình của tôi thành ebook và mp3 và chào bán chúng trên mạng Anh sẽ lo hết mọi việc và chúng tôi chia nhau lợi nhuận Khi ấy, tôi chẳng biết lập trang web là gì cũng chẳng có thời gian đâu mà học nên tôi đồng ý để anh triển khai ý tưởng Chỉ trong vòng 2 tuần sau khi trang web đầu tiên ra đời Adam Wong đã giúp tôi thu về 9.000 đô Trong vòng 30 ngày tiếp theo Anh nâng con số đó lên 21.000 đô. Cả hai chúng tôi đều rủng rỉnh tiền bạc hơn từ thương vụ đó. Tôi tận dụng chuyên môn của anh ấy về tiếp thị trên mạng Internet, còn anh tận dụng thương hiệu, tên tuổi và sản phẩm của tôi. Thế nên, hãy nghĩ đến tất cả những cách giúp bạn tận dụng trí tuệ, kỹ năng và năng lực chuyên môn của người khác. Nếu bạn có ý tưởng viết một quyển sách nhưng không giỏi viết lách hoặc vẽ hình minh họa, hãy thuê một người chấp bút và một chuyên viên thiết kế, rồi chia lợi nhuận cho họ khi quyển sách lọt vào danh sách bán chạy nhất. Nếu bạn có ý tưởng về phần mềm ứng dụng cho iPhone hoặc iPad nhưng không có ý tưởng lập trình, hãy thuê nhân lực bên ngoài lo liệu phần đó. Trang web gọi web cung cấp cho bạn hàng ngàn lập trình viên tự do, sẵn sàng làm việc bất kỳ lúc nào. Không có gì là không thể. Tận dụng tiền của người khác Một số bạn có thể thắc mắc, tận dụng được thời gian và kinh nghiệm của người khác thì tuyệt quá rồi, nhưng tôi biết đào đâu ra tiền để khởi nghiệp và tận dụng nhân tài này. Tiền không có thì kiếm tiền bằng cách nào? Một trong những cách tận dụng tài nguyên sẵn có hiệu nghiệm nhất mà các nhà đầu tư và doanh nhân thường dùng là tận dụng nguồn tài chính của người khác. Có một số cách để làm được điều này A. Tận dụng tiền của công chúng và B. Tận dụng tiền của ngân hàng hoặc nhà môi giới Nói về tận dụng tiền của công chúng Thử tưởng tượng bạn dùng tiền của người khác để tạo thêm thật nhiều tiền nữa Các doanh nhân thường xuyên dùng cách này thông qua việc nhượng quyền thương hiệu hoặc niêm yết trên sàn chứng khoán Tôi biết rõ một điều rằng, kế hoạch bành trướng quy mô Adam Kool Learning Center sang Indonesia cần rất nhiều tiền. con số trung bình là 100.000 đô để mở trung tâm, thuê giáo viên, sửa sang phòng ốc, mua sắm trang thiết bị và vật dụng, trả tiền thuê mặt bằng, vân vân Thay vì bỏ tiền túi ra, chúng tôi quyết định nhượng quyền thương hiệu Adam Kool Learning Center cho các nhà đầu tư, doanh nhân khác chính họ mới là người trực tiếp bỏ tiền sở hữu và điều hành trung tâm dưới thương hiệu và hệ thống đào tạo đã được chứng minh hiệu quả của chúng tôi bù lại tôi sẽ nhận ngay một khoản tiền nóng cho việc nhượng quyền và vài phần trăm trên doanh số hàng năm của họ bằng cách này tôi có cơ hội mở rộng thương hiệu trên khắp đất nước Indonesia kiếm được hàng triệu đô lợi nhuận mà không phải bỏ ra dù chỉ một đồng về phía các doanh nhân những người mua quyền sử dụng thương hiệu Họ tận dụng được thương hiệu, chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới và kinh nghiệm của chúng tôi. Bằng cách nào mà những người như Ron Shim sáng lập Osim, Olivia Lim sáng lập Hilflos và George Chris sáng lập Breastock lại sở hữu hàng triệu đô để gây dựng nên doanh nghiệp nhiều tỷ đô của mình trên toàn thế giới. Họ dùng tiền của công chúng bằng cách niêm yết doanh nghiệp lên sàn chứng khoán. Thông qua việc phát hành cổ phiếu IPO, họ bán cổ phần ra cho công chúng và dùng số tiền thu được gây dựng đế chế. Sau đó, họ chia lợi nhuận kiếm được cho các cổ đông dưới dạng cổ tức hàng năm. Một số công ty còn không chia cổ tức. Bạn thậm chí có thể làm đơn giản hơn. Ví dụ như bây giờ, bạn muốn mở một nhà hàng nhưng không có vốn. Nếu bạn có ý tưởng hay và một kế hoạch kinh doanh bài bản, Bạn có thể dễ dàng huy động bạn bè, người thân và ngay cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp, còn được biết với tên gọi các nhà đầu tư mạo hiểm, tài trợ chi phí khởi nghiệp. Bù lại, họ sẽ sở hữu một phần doanh nghiệp và ăn chia lợi nhuận với bạn. Nếu kinh doanh thành công, các bên đều có lợi. Nói về tận dụng tiền của ngân hàng và nhà môi giới Những triệu phú tài trắng làm nên thường kiếm được hàng triệu đô nhờ biết cách tận dụng tiền của ngân hàng để nhân lợi nhuận đầu tư lên gấp nhiều lần. Họ vay ngân hàng với lãi suất thấp, 2% chẳng hạn, và dùng số tiền đó đầu tư vào kinh doanh mang lại lợi nhuận cao hơn, ví dụ 10% đến 20%. Như vậy họ sẽ nhân số vốn ban đầu lên gấp nhiều lần. Đây là phương pháp mà rất nhiều người, đặc biệt là người Singapore sử dụng để kiếm được hàng triệu đô từ kinh doanh bất động sản với khoản đầu tư lên đến vài trăm ngàn đô. Ví dụ, bạn tìm được một căn nhà trong khu đất vàng và bạn tin rằng nó sẽ rất có giá trong tương lai. Căn nhà này hiện được định giá 1 triệu đô và ngân hàng cho phép bạn vay đến 80% tổng giá trị tài sản, lãi suất 2% một tháng, vậy là bạn bỏ ra 200.000 đô, vây thêm 800.000 đô nữa. Bạn cho thuê căn nhà và dùng chính số tiền cho thuê để trả lãi ngân hàng mỗi tháng và bảo trì căn nhà. Được vài năm, giá trị căn nhà tăng lên 20% thành 1,2 triệu đô. Bạn quyết định bán nó, kiếm lời 200.000 đô. Tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận của giao dịch này không phải 20%. Ban đầu bạn bỏ ra 200.000 đô, tiền lời bạn thu vào là 200.000 đô nữa. Vậy tỷ lệ lợi nhuận của bạn là 200.000 chia cho 200.000 x 100% bằng 100% nhờ vay vốn đầu tư mà bạn đẩy được tỷ lệ ấy lên gấp 5 lần. Bạn có thể áp dụng phương pháp tương tự vào đầu tư chứng khoán và hoạt động kinh doanh. Khi vay tiền từ các nhà môi giới chứng khoán, còn gọi là giao dịch ký quỹ bạn có thể mua được số lượng cổ phiếu trị giá 100.000 đô chỉ với 10.000 đô. Trong khi việc vay tiền để mua hàng tiêu dùng, ví dụ như thiết bị điện tử hoặc các tài sản ngày càng mất giá như xe hơi sẽ khiến bạn nghèo đi, thì vay tiền để đầu tư vào những tài sản gia tăng giá trị chính là bí quyết giàu thêm của những người giàu. Kiểu vay đầu tiên được xem là nợ xấu, còn kiểu thứ hai là nợ tốt. Lưu ý, vay tiền đầu tư cũng có thể dẫn đến trái túi nếu bạn đầu tư sai lầm vào cổ phiếu, bất động sản, hoặc các danh mục đầu tư khác. Đó là lý do tại sao bạn phải trang bị đầy đủ kiến thức tài chính trước khi áp dụng các chiến lược này. Giờ thì bạn đã biết cách tận dụng sức mạnh đòn bẩy để nhân kết quả nỗ lực lên gấp nhiều lần và tiến hành nhanh đến mục tiêu của mình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chương kế tiếp. Như vậy là nội dung của chương 7 và 8 cũng đã khép lại phần 2 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn Mời các bạn tiếp tục nghe phần 3 Làm chủ thế giới nội tại trong bạn